Tả Đăng Phong tính toán phương vị, cách thức rời khỏi lưng Kim Điêu, mức độ sử dụng linh khí. Nếu Kim Điêu bay quá cao, sau khi rời khỏi lưng nó, nếu trong lúc rơi xuống mà linh khí không liền lạc thì có thể sẽ bị ngã chết. Thiếu dưỡng khí sẽ làm mất cảm giác. Tư duy trì trệ, Kim Điêu đã trở nên mơ hồ, cánh chỉ còn phe phẩy một cách máy móc. Tả Đăng Phong chờ thêm một chút, thấy Kim Điêu không chống đỡ nổi nữa Thì dùng bao tay thuần dương xuất ra dương khí, trước hết truyền khắp người mình, tứ chi khôi phục rồi, mới áp tay xuống truyền thuần dương chân khí cho Kim Điêu. Kim Điêu lập tức tỉnh táo lại, kêu to, tả đăng phong chống hai tay xuống, đẩy người lên, nhún chân lên thân Kim Điêu mượn lực, lướt về hướng tây. Kim Điêu bị hắn dẫm cũng nhanh chóng rơi xuống, chỗ hắn bắt được Kim Điêu cách mép biên giới phía tây của trận pháp khoảng 2 giảm. Kim Điêu bay lên cao theo hướng vuông góc, nên sau khi bay thêm về hướng tây 2 dạng thì tả Đăng Phong đã khá yên tâm, để chắc ăn hơn. Hắn tiếp tục di chuyển thêm hai dạng nữa mới vận linh khí hạ xuống. Xuống lúc nào cũng dễ hơn lên, chỉ cần để khí khinh thân làm giảm tốc độ rơi xuống là được. Nhưng để làm được điều này thì phải có thực lực nhất định. Nếu vận chuyển linh khí quá nhanh, trên đường hạ xuống sẽ khó mà giảm chậm lại. Nên từ đầu chỉ nên vận từ từ chậm chậm mà thôi. Được một lúc, tả đăng phong cảm giác linh khí trong ngực đã sắp hết. Đang ở giữa không chung nếu hít thở, thì sẽ rớt xuống rất nhanh. Nhưng hết cách rồi, hết linh khí thì hắn phải hít thở. Mỗi lần hít thở, tốc độ rơi của hắn lại trở nên cực nhanh. Nếu thế này mà hạ xuống, ít nhất sẽ phải gãy cả hai chân. Tả đăng phong vội thay đổi tư thế. Để người nằm ngang ra nhằm tăng lực cản, nhưng dù vậy tốc độ rơi vẫn còn rất nhanh, đã xuyên qua tầng mây chỉ trong tích tắc. Qua tầng mây, tà Đăng Phong cũng thở phào nhẹ nhõn, vì cảnh vật bên dưới cho thấy hắn đã thoát khỏi phạm vi của trận pháp lục đảo Luân Hồi. Vấn đề bây giờ chỉ còn lo tốc độ rơi, tà Đăng Phong đột nhiên nghĩ ra một cách. Dùng hai tay xuất trưởng đánh xuống đất để tạo độ rừng Nhưng phương pháp này rất nguy hiểm Nhất định phải xuất trưởng đúng lúc Nếu xuất trưởng quá sớm Linh khí không chạm được tới đất Thì không hiệu quả Còn nếu xuất trưởng quá muộn Thì hiệu quả xuất hiện không kịp Tả Đăng Phong chăm chú nhìn xuống đất Tính toán khoảng cách Chờ đợi thời cơ Thấy mình sắp rơi vào trong tuyết Tả Đăng Phong rốt cục xuất trưởng Cả hai tay cùng xuất Linh khí bắn ra, nổ van ngờ ẩm ẩm, tả đăng phong trong tư thế trồng cây chuối đập thẳng xuống đất, nơi này khá là tránh gió, đất tuyết khá xúc, linh khí hắn đánh ra tạc lớp đất thành một hố sâu, cũng may là hiệu quả cũng đã xuất hiện, tuy hắn đập đầu xuống đất, nhưng chỉ bị đau đến choáng váng xây sẩm chứ không đến nỗi gãy cổ, tả đăng phong choáng váng ngồi dậy, vội mở dương ngủ kiểm tra thập tam, thập tam hồi trước sống trong núi tuyết, Nên kinh nghiệm hơn hắn, nắp dương vừa mở đã nhảy vèo ra, chạy quanh hắn kêu meo meo luôn mồm, tả đăng phong lắc lắc cái cổ, kiểm tra thương tích, thấy không vấn đề gì, mới thò tay vào ngực kiểm tra, cũng may, đồ vật đều còn đủ, không rơi mất món nào. Đến lúc này tả đăng phong mới thật sự thở phào, liên tiếp mạo hiểm làm hắn vã mồ hôi lạnh, bây giờ suy nghĩ vẫn còn thấy sợ, hắn nằm vật xuống tuyết thở dốc vừa thở vừa quẹt mồ hôi lạnh trên chán. Sau một nén nhang, tà Đăng Phong mới đứng dậy, cóng dương gỗ, cùng thập tam lao về hướng đông. Thời điểm buổi trưa ba khắc đã tới rồi, hắn phải tới xem đám đổ thu đình rốt cuộc làm gì. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 385 Vĩnh viễn không bao giờ phụ nhau chỗ tả Đăng Phong hạ xuống cách những tử khí đạo nhân không xa. Tả Đăng Phong vèo một cái đã tới gần, sáu người đứng chỗ này đều đang nhìn vào trong trận ở hướng đông, không ai biết Tả Đăng Phong tới. Cách sáu đạo nhân về hướng chính nam khoảng hơn trăm bước có dựng một cái pháp đài hình tròn, pháp đài dài rộng 3 trượng, cách mặt đất chín thước, đổ thu đình đang ở trên pháp đài chuẩn bị tác pháp, quanh pháp đàn có hơn 10 hộ vệ, trận pháp lục đảo luân hồi muốn khởi động. Ngoài việc cần có 36 vị tử khí cao thủ đứng bên ngoài, còn phải có người lên đàn thôi thúc, là người ra quyết định xem sẽ diệt cái đạo nào trước trong lục đạo. Tả Đăng Phong không nói gì, gỡ dương ngộ xuống, ngồi lên, lạnh lùng nhìn đổ thu đình trên pháp đài. Lúc này đã có người nhìn thấy hắn, thét lên một tiếng kinh hãi, mọi người đều quay sang nhìn, ai nấy há hốc miệng, kinh ngạc và sợ hãi. Tả Đăng Phong cười nhạt nhìn từng người, nhìn tới ai người đó đều không dám nhìn lại, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thu Đình, hắn nhìn thấy trong mắt Đỗ Thu Đình sự kinh ngạc, xấu hổ và bất đắc dĩ. Tả Đăng Phong khẽ phẩy ra, ra hiệu Đỗ Thu Đình cứ tiếp tục tác pháp, Tả Đăng Phong ngỡ bao tay thuần dương, cất vào trong người, nhít người mở dương lấy bình rượu, lạnh lùng ngồi vắt chân uống rượu, dáng vẻ rất là tỏa sơn quan hổ đấu. Tà Đăng Phong, cậu đừng hòng phá hoại đại kế giết địch của chúng tôi, mau đi đi. Một đạo nhân cao tuổi phụ trách hộ vệ bên dưới pháp đài rút kiếm, quát to. Tà Đăng Phong nhìn đối phương một cái, cười nhạt làm lơ quay đi. Đám người kia đều biết Tà Đăng Phong vốn là bị nhốt trong trận, cũng biết sau khi hắn thoát vây chắc chắn sẽ rất giận, nên mới nghĩ hắn tới đây không ý tốt. Có hắn ở bên nhòm ngó mọi người đều như có gai ở sau lưng, như mắc nghẹn trong cổ họng. Để đảm bảo an toàn, với kẻ bản sinh mang tính gian tà này, ngồi đây dòm ngó chắc chắn là mang ý đồ phá hoại, để chúng tôi ra tay giải quyết, để khỏi ảnh hưởng đến đại kế diệt gian của chúng ta. Dưới Pháp Đài bước ra một đảo cô trung niên mũi to, Ngọc Bình chân nhân bước giận, nếu cậu ấy muốn ra tay, đã không chờ tới bây giờ. Đổ thu đình cúi đầu nhìn đảo cô, các người cứ tiếp tục, tả đăng phong... Uống một ngụm, khinh bị phẩy tay Cuồng đồ, dám to gan vô lễ Đảo cô dơ kiếm quát to từ... Các người này rõ ràng mang ý sỉ nhục Vô lệ thì sao? và đánh thắng được tôi à? Tả đăng phong hừ một tiếng Nhìn quanh một vòng Lại bỏ thêm một câu Các người đánh thắng được tôi sao? Mọi người cùng biến sắc Tả Đăng Phong ngông cuồng không thèm che giấu chút nào, ngôn từ cay nghiệt, không ai chấp nhận được, Nếu cậu thật sự có năng lực, Sao không tới giết đám đông doanh man di này đi, Lại ở trước mặt chúng tôi bày đặt ra vẻ, Đảo cô mũi to giận dữ mỉa mai, Vọng nguyệt minh mỹ làm bị thương bạn gái của tôi của Chu lăng, Tôi đã giết mụ ta, Còn đám ninja ở kia không hủy đạo quan của tôi, Không giết người nào của tôi, Sao tôi lại phải liều mạng với chúng? Hơn nữa, tôi có thể ở trong vạn quân của chúng tự do ra vào. Có thể trong vòng vây chín đại cao thủ của chúng toàn thân trở ra. Bà làm được không? Tả Đăng Phong cười gần. Đây là lần đầu tiên hắn thừa nhận với người khác thôi. Kim Ngọc là bạn gái của hắn. Ý muốn nói đổ thu đình anh không còn xứng đáng. Không đánh lại tôi thì câm miệng. Đừng làm tôi bực mình. Đông cứng bà thêm lần nữa. Tà Đăng Phong thấy đạo cô mũi to còn muốn mở miệng, thì chặn ngang. Ngọc Bình đạo cô tuy tính khí táo bạo, nhưng không phải người ngu. Quả thực không dám nói nữa, ừ. nhưng tà Đăng Phong ngồi cách họ không xa. Nhân tố này rất nguy hiểm, không ai yên tâm được. Đổ thu đình cũng không thể làm tiếp. Trong lòng mọi người thấp thỏm, trong lòng đổ thu đình càng thấp thỏm. Hắn biết hiện giờ tà Đăng Phong đang rất giận. Thoát khỏi trận pháp mà chưa ra tay đại khai sát giới đương nhiên là đã đè nén bản thân lắm rồi. Tả Đăng Phong ngồi ở đó không đi, ý là đang muốn chờ nghe hắn giải thích. Tả chân nhân đối với Mao Sơn chúng tôi có đức lưu tông, đối với đổ thu đình tôi cũng có ơn cứu mạng, độ mổ kiếp này không quên. Chuyện hôm nay gây nên đúng là bất đắc dĩ, chín ninh dơ nhật này yêu thuật quỷ dị, liên thủ làm nhục tam thanh đạo môn chúng tôi, nếu không tiêu diệt, Không tới mấy năm, dưới Tam Thanh sẽ không còn ai hương hòa. Đỗ Thu Đình hạ xuống cách Tả Đăng Phong 5 bước, chắp tay lên tiếng. Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn Đỗ Thu Đình một cái, cõng Dương Ngũ lên xoay người rời đi, hắn chỉ cần một câu giải thích, giờ đã có rồi. Tuy thế nhân có nhiều hiểu lầm về Tả chân nhân, nhưng bản đảo biết Tả chân nhân tâm tính nhân thiện, không phụ tình ai, nếu được Tả chân nhân ra tay giúp đỡ, Chúng tôi có thể trực diện nguyên địch, không còn phải hy sinh tính mạng 36 vị đạo Hữu để bố trí hung trận lục đạo luân hồi này. Đỗ Thu Đình nói tiếp, tả Đăng Phong đã cắt vào đoạn nghĩa, nên hắn phải xưng hô là tả chân nhân. Tà Đăng Phong vốn đã xoay người, nhưng nghe thấy câu này của Đỗ Thu Đình thì dừng bước. Hắn vẫn tưởng 36 người này không biết mình sẽ chết, không ngờ họ đã biết rồi. Cái dũng khí thấy chết không sờn này đáng được kính trọng. Đĩa sư nói rất phải, nếu tả chân nhân ra tay giúp đỡ đánh giết cường đạo, đó là kẻ lạc đường biết quay lại, lãng tử biết quay đầu, chính là hy vọng của thiên hạ chúng sinh. Một đạo nhân đã già lên tiếng phụ họa độ thu đình, lạc đường biết quay lại, lãng tử biết quay đầu. Tả đăng phong bật cười lớn, bay về hướng Tây, các người đã muốn hy sinh vì nghĩa, tôi sẽ tác thành cho các người. Hắn vốn đã có ý định giúp đỡ, Nhưng lão già kia làm hắn nổi giận Hắn chưa bao giờ cho là mình làm sai điều gì Hắn không phụ lòng người yêu Làm gì có chuyện lạc đường biết quay lại Hắn chưa bao giờ thẹn với bằng Hữu Làm gì có chuyện lãng tử hồi đầu Hắn vốn luôn tỉnh táo Làm gì cần tới ai điểm ngộ Tả Đăng Phong đi rất kiên quyết Hắn sẽ không ra tay giúp đỡ Đây là cơ hội duy nhất hắn sẽ được mọi người tiếp nhận Nhưng hắn không cần điều đó Chuyện gì cũng đã nguyên nhân kết quả Và hắn đã có kết quả. Tả Đăng Phong xuôi nam, đi được 300 dặm, từ phía Bắc vọng đến một tràng âm thanh nổ vang nặng nề Tả Đăng Phong không hề quay đầu lại. Hắn biết đám người độ thu đình đã khởi động lục đảo Luân Hồi, lấy phương pháp lưỡng bại câu thương để giết tất cả các ninja trong trận. Trong lòng hắn dậy lên một cảm giác vui sướng không tên, chuyện nên làm sắp làm xong rồi, sắp được giải thoát rồi. Nơi này cách tương tây hơn 3.000 dặm, tả đăng phong và thập tam thoải mái mà đi, không lo lắng không lười biếng, trên đường hắn không ăn không uống, vết thương trên người cũng không băng bó. Năm năm nay đầu óc hắn lúc nào cũng tính toán suy tư, hắn biết dù mình không ăn uống thì cũng vẫn còn sống để chạy về tới thanh thủy quan. Buổi trưa khởi hành, đến trưa ngày hôm sau thì chạy tới thần châu phái, hắn cười gõ cửa, đứng trước giường ngọc phất. Tả Đăng Phong chăm chút nhìn cô, trong đầu hiện ra cảnh lần đầu tiên hắn gặp cô, lúc đó là dưới chân núi Thánh Kinh, Ngọc Phất đạo bào trắng mút, dáng người thước tha cao gầy, dung mạo tuyệt thế khuynh thành, tay trái nghiêng nâng một cây phất trần, cửu dương hầu ngồi sổng trên vai cô. Tả Đăng Phong lấy viên lục âm đan ra, cậy môi Ngọc Phất, dùng linh khí đẩy nội đan vào trong bụng, nội đan nhập vào cơ thể. Quanh người Ngọc Phất, tỏa ánh sáng bảy màu, vết thương trên ngực trái trong nháy mắt khép lại, mạch đập bắt đầu khôi phục, sự sống bắt đầu xuất hiện. Tả Đăng Phong móc bao tay thuần dương, hòa tan hàn khí trong người Ngọc Phất, nhưng vẫn để lại một ít trong tâm mạch. Hắn không muốn Ngọc Phất tỉnh dậy ngay, hắn đã nhìn thấy cô lần cuối, nhưng không muốn cô nhìn thấy hắn lần cuối. 7 ngày sau cô ấy sẽ tỉnh, Tả Đăng Phong xoay người đi ra... Tả chân nhân, người định đi đâu? Thần châu trưởng giáo đi ra theo. Tả đăng phong lắc đầu, đi ra khỏi phòng. Tả chân nhân có lời gì muốn bần đạo chuyển cáo sư muội không? Đi tới cửa đảo quan, thần châu trưởng giáo hỏi lần nữa. Ông biết tả đăng phong lần này đi sẽ không trở lại. Tả đăng phong dừng bước, một lúc lâu sau mới nói một câu. Xin lỗi, rời khỏi thần châu phái. Tả đăng phong đi về hướng Tây Bắc. Ngày đêm không nghỉ tới Thập Tam Thái Tử Phong, hắn muốn làm một chuyện cuối cùng cho Thập Tam, đưa Thập Tam về nhà. Thập Tam lúc đầu không biết tả Đăng Phong đi đâu, đến khi nhìn thấy núi tuyết nó mới mơ hồ nhận ra được dị thường. meo meo không ngừng, ý muốn hỏi giò, nhưng Tà Đăng Phong không giải thích gì. Áo choàng đạp tuyết sau hai ngày thì lên tới ngọn núi chính. Lần trước Kim Long đánh nát màn chắn nơi này, hàn khí lọt vào. Cây cỏ đều dính băng tuyết, tả đăng phong bố trí lại màn chắn tử khí, ngăn cách hàn khí ở bên ngoài, đưa thập tam vào trong sơn động, trong sơn động âm dương linh căn vẫn còn, nơi này là nơi thích hợp nhất cho thập tam tu hành, tả đăng phong không ở lại lâu, hắn ôm thập tam một cái, rồi bay ra ngoài, hắn để lại cái dương ngộ, ý bảo hắn sẽ trở về, tả đăng phong đi một lúc rồi quay về, ôm lấy thập tam lần thứ hai rồi lại rời đi. Thập Tam nhìn theo Tả Đăng Phong rời đi, rồi quay về sơn động nằm bên cạnh Dương Ngỗ. Nó tin Tả Đăng Phong, nó tin Tả Đăng Phong nhất định sẽ trở về đón nó. Tả Đăng Phong rất đau đớn trong lòng, hắn phải tự an ủi mình, về nhà là chuyện tốt, phải vui vẻ mới đúng. Trên đường Tả Đăng Phong ghé Thiếu Lâm tự, ở ngoài cửa ngồi nghỉ một lúc, nhưng hắn không vào gặp Minh Tịnh đại sư. Năm ngày sau, Tà Đăng Phong về tới huyện Văn Đăng, hắn ghé vào thị trấn mua Nhang đến để về tế mẹ mình, ở đây hắn gặp một người quen, Hồ Tây, vợ bé của chủ tịch huyện năm đó, lúc người nhận đến, chủ tịch huyện bỏ lại các cô chạy mất, Hồ Tây bây giờ lưu lạc tới mức phải đứng đường bán mình mua lấy tiếng cười, Tà Đăng Phong không giết kẻ đã từng khinh bỉ người yêu của mình này, Hồ Tây cũng không nhận ra Tà Đăng Phong. Mãi đến khi tả Đăng Phong đi xa, cô mới nhìn thấy cái người nhìn như ăn mày kia đã kín đáo đưa cho cô một tờ kim phiếu. Trước mộ mẹ, tả Đăng Phong ba bái chín lại mới trở về núi Côn Du, đẩy cánh cửa gỗ của Thanh Thủy Quan. Đây là nhà hắn, hắn rất quen thuộc. tả Đăng Phong mở nắp quan tài, bộ xương trắng đó không làm hắn sợ, mà hắn còn cảm thấy rất là thân thiết, vì đây là vợ của hắn. Con người sống trên đời có vô số lần cảm động, nhưng tình yêu chân thành chỉ có một lần. Tình yêu của hắn thuộc về vũ tâm ngữ, vì vậy hắn phải xin lỗi Ngọc Phất. Tả Đăng Phong cởi áo đạo bào đã vô cùng tàn tạ tà ra, cẩn thận gấp lại bỏ vào trong quan tài. Hồi vu tâm ngữ còn sống, cái áo này thường được dùng làm gối cho hắn gối đầu mỗi đêm. Quan tài rất lớn, bộ xương của vũ tâm ngữ nhỏ gầy chiếm chẳng bao nhiêu chỗ. Tả Đăng Phong bước vào trong quan tài, nằm xuống cạnh bộ xương, bắt đầu chút hết linh khí trong người ra, linh khí như dòng suối tôn ảo ạt ra ngoài. Tả Đăng Phong không thể cứu sống người yêu của mình, trong lòng tràn đầy tiếc nuối nhưng trong tiếc nuối còn có một tia an ủi. Hắn đã làm được lời hứa sinh từ không rời, vĩnh viễn không bao giờ phụ nhau. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 386, đấu chuyển tinh di có thể trở lại bên người vưu tâm ngữ mà chết. Tả Đăng Phong cảm thấy rất an bình, sinh và chết chung huyệt. Hai vợ chồng thiên cổ đi cùng nhau. Trong đầu hắn lại nhớ về hình ảnh vưu tâm ngữ đầu tóc dối bụi ngồi sổng trong sân thanh thủy quan nướng khoai lang. Hắn cỏng đóng hành lý, từ bên ngoài bức tường viện đã sụp lở, lò đầu vào nhìn quanh. Hồi ức đột nhiên bị ngắt quãng, ý thức đột nhiên biến mất. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại có ý thức Từ nơi sâu xa hình như hắn nghe thấy tiếng kêu của thập tam Tiếng kêu ấy rất quen Nhưng trong đầu hắn hiện giờ rất hỗn độ Hắn không ý thức được thập tam lẽ ra không thể xuất hiện ở đây lúc này Hắn chỉ biết tiếng kêu của thập tam thật là quen thuộc Thật là thân thiết Ý thức từ từ hồi phục lại Tả đăng phong khôi phục lại thính giác trước tiên Tiếng kêu của thập tam nhẹ nhàng mà mơ hồ, như từ một nơi rất xa vọng tới. Sau đó từ từ lớn lên, hắn nghe ra tiếng kêu của thập tam đã trở nên sắc nhọn mà phẫn nộ. Hắn quá quen với thập tam, chỉ nghe tiếng kêu của nó biết nó đang đánh nhau với địch. Quanh thanh thủy quan hắn có bố trí trận pháp, trừ hắn và thập tam không ai có thể đi vào. Nơi này không thể có kẻ địch xuất hiện, huống hồ thập tam cách xa vạn giảm. Tốt ở thập tam thái tử Phong, nó cũng không thể trở về nhanh như vậy, nghi ngờ trong lòng khiến tả Đăng Phong muốn mở mắt ra, nhưng hắn vô cùng yếu ớt, không cả sức để mở mắt. Tả Đăng Phong nghi hoặc, mình không nên yếu đến như vậy, muốn mở mắt mà cũng còn mở không nổi, cả người mềm nhũ vô lực, quả thực như một cơn ác mộng, khiến hắn cảm thấy lo lắng, hắn nghĩ mình có tu vi đỉnh cao mà, chỉ cần còn một tia linh khí trong người. Thì làm sao lại yếu đến mức độ này. Nhưng hắn nhớ ra hắn đã tán hết linh khí của bản thân. Hắn cố gắng cử động tay trái. Muốn chỉ quyết tụ khí. Động tác đơn giản này hắn đã từng làm vô số lần. Nhưng lần này sao lại quá gian nan. Năm ngón tay không hề nghe theo chỉ huy. run dậy đến mức không thể nào bắt thành chỉ quyết. Tiếng kêu của thập tam càng lúc càng gấp. Kèm theo còn có tiếng kêu của loài động vật khác nữa. Mà không chỉ có một loài một con, cho thấy thập tam đang bị một đám động vật vây công. Vị trí của thập tam trong lòng Tả Đăng Phong không kém bu tâm ngữ và Ngọc Phất chút nào, thập tam gặp nguy hiểm làm hắn vô cùng lo lắng. Hắn không cần mở mắt nữa, hắn chỉ muốn bắt được chỉ quyết, chỉ cần linh khí khôi phục, những chuyện khác đều trở thành dễ dàng. Con người ai cũng có nghị lực, nhưng nghị lực to nhỏ khác nhau. Tả Đăng Phong vận hết sức ra lệnh cho tay trái, tính cách hắn quật cường. Càng gặp khó khăn càng thêm kiên trì Cuối cùng hắn cũng thành công Chỉ trong nháy mắt Tả Đăng Phong đã cảm thấy được Linh khí trời đất đang ảo ạt trào vào đan điền Linh khí nhập vào cơ thể như hạn hắn gặp mưa rào Cây khô gặp mùa xuân Ngay khi hắn khống chế được năng lực của mình Hắn lập tức mở mắt ra Vì hắn vẫn chưa đậy nắp quan tài Nên vừa mở mắt Hắn nhìn thấy một con sông Khắp nơi xung quanh đều nước Tuy Tả Đăng Phong đã khôi phục ý thức, nhưng thần chí còn chưa tỉnh táo, hắn mơ hồ nhớ lúc nằm xuống nóc nhà rất khô giáo sao chỉ trong chốc lát lại đầy nước thế này, tụ khí chỉ quyết chỉ một thời gian ngắn tà Đăng Phong đã có sức lực hắn xoay người nhìn sang bên hài cốt vu tâm ngữ vẫn còn ở bên cạnh, nhưng trong quan tài bị đọng một lớp nước khoảng 2 tấc tà Đăng Phong kinh ngạc ngồi dậy cắn cắn môi mình xác định mình không phải là ảo giác Tả Đăng Phong còn đang nghi hoặc, tiếng kêu bên ngoài đã dừng lại, chốc lát sau thập tam từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy thập tam, tả Đăng Phong ngẩn cả người. Thập tam rất gầy, màu lông trên thân tối xỉn, quanh người có rất nhiều vết thương, nhiều vết còn đang chảy máu, nhiều vết cũ đã đóng vẩy. Trên lông còn dính một ít chất lỏng màu xanh lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có một mình tả Đăng Phong sừng sốt. Thập Tam nhìn thấy Tả Đăng Phong ngồi ở trong quan tài thì cũng trởn to mắt, nét mặt vô cùng khiếp sợ. Thập Tam, chuyện gì xảy ra? Tả Đăng Phong phát ra thanh âm yếu ớt. Thập Tam nhảy đến bên quan tài, gào meo meo ẩm lên. Tả Đăng Phong chưa từng thấy Thập Tam kích động đến thế, kích động đến mức cả người nó run dậy. Tiếng kêu và dáng dấp của Thập Tam làm Tả Đăng Phong rất nghi hoặc. Hắn đã đuổi Thập Tam về Thập Tam Thái Tử Phong đến nay mới chỉ có 3 ngày. Thập Tam không nỡ lòng bỏ hắn, rời khỏi núi tuyết vạn giảm tìm chủ thì có thể giải thích. Nhưng bộ dạng của nó thay đổi quá nhiều. Không chỉ gầy sọc hẳn đi, màu lông cũng vô cùng ảm đạm. Những chuyện này không thể tạo thành trong một thời gian ngắn được. Lại còn vẻ mặt và tiếng kêu của nó nữa. Ừ. Tiếng kêu của Thập Tam gần như là cuồng loạn. Ngoài thân thiết và hưng phấn còn có sự kích động vô cùng, nếu chỉ có 3 ngày, Thập Tam không thể kích động như thế, quan trọng nhất là trong 3 ngày Thập Tam không thể nào chạy được hơn một vạn dặm. Miêu Tả Đăng Phong còn đang sững sờ, Thập Tam đã thò chân cấp lấy vai hắn kéo kéo, ý bảo muốn hắn rời khỏi quan tài. Tao không sao mà." Tả Đăng Phong dơ tay vuốt ve Thập Tam, linh khí của hắn còn chưa khôi phục. Hắn vẫn còn rất yếu, vừa dơ tay phải lên, tả đăng phong lại ngẩn người. Hắn nhìn thấy bao tay huyền âm trên tay mình. Lúc hắn tán khí, hắn đã quên tháo bao tay huyền âm. Đa số tử khí là trào ra từ huyệt dũng tuyển và huyệt lao cung. Tay phải đeo bao tay huyền âm. Bị linh khí tràn vào thôi thúc sẽ phát sinh hàn khí. Như vậy trong lúc tán công, hắn lại vô tình đông cứng bản thân mình. Thập tam... Tao nằm đây bao lâu? Tả Đăng Phong hỏi. Hắn biết rõ uy lực của huyền âm chân khí. Chỉ tùy tiện một cái cũng đủ băng cứng người khác nửa năm. Lúc tán công, linh khí không hề được khống chế. Thời gian băng cứng chắc chắn sẽ rất dài. Thập tam đương nhiên không trả lời được. Chỉ luôn mồm kêu meo meo. Giật giật kéo hắn ra ngoài. Khóe mắt có nước mắt rơi xuống. Hành vi kích động thất thường. Tả Đăng Phong kinh hãi. Cố bò dậy, nằm trên giường thở dốc, thập tam đi tới lẻ lưỡi liếm mặt hắn. Thập tam chưa bao giờ làm ra cử động thân mật như thế, nên tả Đăng Phong càng thêm vững tin là huyền âm chân khí đã đông cứng mình rất lâu. Huyền âm chân khí có khả năng băng hồn đông phách, nếu bị đóng băng có thể bảo vệ hồn phách không tiêu tan. Bây giờ xem ra trong suốt thời gian hắn bị đông cứng, thập tam đã từ núi tuyết tìm tới đây và luôn ở đây bảo vệ hắn. Chốc lát sau tả đăng phong khôi phục được không ít linh khí, cầm qua trận phù bên cạnh quan tài lên xem, thấy trận phù tuy bị nước ngâm nhưng không mục nát, cho thấy thời gian hắn bị đông cứng không lâu nhưng trên nóc nhà có nước lại phủ định suy đoán đó. Nước ở đó rõ ràng là hàn khí trên người hắn sau khi bị hòa tan tạo thành, lúc hắn tán công, kỳ kinh bát mạch đều mở ra, bản thể sau khi bị đông cứng, kinh lạc vẫn nằm trong trạng thái mở. Xung quanh thanh thủy quan hắn đã bố trí trận pháp Hàn khí bị trận pháp ngăn cản Tốc độ tiêu tan sẽ giảm đi Nhưng một khi hàn khí yếu đi Kinh lạc đang mở sẽ tự động phát tiết linh khí ra ngoài Linh khí thông qua bao tay huyền âm sẽ biến thành hàn khí Giữ cho hàn khí quanh quẩn bên trong khu vực trận pháp Hàn khí ngưng kết thành băng hóa thành nước nhiều như vậy Cho thấy thời gian khu vực này bị băng phong đã rất lâu rồi hiện giờ trong cơ thể hắn Linh khí triệt để tiêu hao hết hàn khí không chiếm được bổ sung hắn mới chầm chậm thức tỉnh tả đang phong cố gắng bỏ xuống giường lão đảo đi tới sân thấy cả thanh thủy quan do bị đóng băng nên vẫn duy trì hình thái như cổ những lớp băng đang bắt đầu tan ra khắp thanh thủy quan đều nước mặt trời trên cao và nhiệt độ xung quanh cho thấy hiện giờ đang là buổi trưa mùa hè nhưng tả đang phong biết thời gian không phải chỉ mới qua mấy tháng Hắn biết trong cơ thể mình có bao nhiêu linh khí, tu vi tử khí đỉnh cao nếu tán công tự bảo có thể san bằng khu vực cả trăm dặm. Linh khí nhiều như thế tuyệt đối không thể chỉ đông cứng hắn trong mấy tháng. Tả Đăng Phong nằm dưới ánh nắng, khôi phục thần trí và thể lực. Nhưng Thập Tam không cho phép hắn nằm. Hắn vừa nằm xuống là Thập Tam lại chạy tới kéo dậy. Tả Đăng Phong biết nó sợ hắn nằm xuống sẽ không đứng lên nữa nên ngồi dậy bấm quyết tụ khí. Tả Đăng Phong một tay bấm quyết một tay ôm thập tam, sau một nén nhang, thấy linh khí đã khôi phục được 3 phần, di chuyển được rồi, mới đứng dậy ra mở cửa đảo quan. Tả Đăng Phong sứng sở, ngoài tường viện thanh thủy quan nằm la liệt rất nhiều xác động vật, có lớn có nhỏ, đủ loại chó, trâu heo, có cả da cầm, nhưng con nào cũng có răng nanh rất to, tứ chi đều bị biến hóa, móng vút sắc bén. Trên thân không hề có lông, máu chảy ra đều có màu xanh lục quỷ dị Đây vẫn là cảnh vật ngày xưa, nhưng mọi thứ lại làm tả đăng phong ngơ ngác Cây cối trong núi đều đã khô héo, khắp nơi một màu khô vàng Cảnh xa xa càng làm tả đăng phong khó mà tin nổi Cách hơn 20 giảm là những rãi nhà cao tầng, nhà nào cũng rất cao Cái cao nhất phải cả gần trăm trượng, những ngôi nhà lầu thời dân quốc không hề nhìn thấy đâu Nhưng có điều những dãy nhà cao kia tuy san sát nhưng vô cùng yên tĩnh, không hề có một âm thanh nào. Cảnh vật thay đổi quá lớn làm Tả Đăng Phong choáng váng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tả Đăng Phong đứng ngây ra. Đám quái vật này nếu đến được tới cửa Thanh Thủy Quan chứng tỏ trận pháp đã mất đi hiệu lực, năm đó hắn dùng gỗ thông bày trận, gỗ thông đều đã mục nát, có thể thấy được thời gian đã qua rất lâu. Một lúc lâu sau, Tả Đăng Phong mới lấy lại tinh thần, nơi này đã không còn là nơi an toàn, hắn phải bà hài cốt Vũ Tâm Ngữ và Thập Tam về núi tuyết, nhưng trước hết hắn phải xác định hai chuyện, một là thời gian đã qua bao lâu, hai là chuyện gì đã xảy ra. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, người này là ai? Tả Đăng Phong vô cùng mịt, hắn không biết mình đóng băng bao lâu. Cũng không biết thế giới vì sao lại biến thành như thế này nhưng hắn biết không thể ở lại thanh Th thủy quan được nữa phải rời khỏi đây chỗ cần đến chính là chủ ở ngày xưa của thập Tam thập Tam Thái tử phong đó là nơi thập Tam sinh ra hắn thập Tam và Vưu Tâm ngự sẽ cùng ở lại nơi đó như vậy chẳng ai phải rời ai nữa vì thanh thủy quan bị đóng băng nên mọi thứ đều được bảo tồn hoàn chỉnh hồi xưa Hắn đã từng trở về một chuyến, mua rất nhiều vật dụng sinh hoạt, những món đồ đó đến giờ vẫn còn. Tả Đăng Phong tìm một cái dương gỗ, bỏ hài cốt của vũ tâm ngữ vào, cột chặt cẩn thận, rồi cùng thập tam rời khỏi thanh thủy quan. Áo chàng vẫn rách nát như cũ, nhưng vẫn mặc được. Tả Đăng Phong cũng chẳng sửa, vì chạy tới núi tuyết không tốn nhiều thời gian. Lúc này đã là giờ mùi buổi chiều, Tả Đăng Phong... Ôm Thập Tam đi về hướng nam, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Tất cả cây cối trong núi đã chết héo, núi Côn Du cả trăm dặm không lấy một màu xanh, cỏ trên mặt đất đều mục nát, cây cối khô vàng, lá cây đã rụng sạch, chỉ còn lại thân cây và cành cây. Tả Đăng Phong đến sát nhìn, những thân cây này đều có dấu hiệu bị ăn mòn, vỏ ngoài thân cây đã mục xúc, nhưng bên trong còn cứng. Cho thấy những cây này là bị dính phải nước mưa có độc nên mới bị ăn mòn mà chết héo. Không xa đột ngột xuất hiện một con vật nhỏ không lông. Tả Đăng Phong từng săn thỏ, nhìn con vật kia lúc đầu hắn nghĩ là thỏ. Nhưng nhìn lại mới thấy nó có nhiều chỗ rất khác. Mắt đỏ rực, răng cửa sắc lẻm, móng vút sắc bén thò hẳn ra. Tả Đăng Phong chưa kịp phẳng. Ứng. Thập tam từ trong ngực hắn đã vọt ra, vọt tới dơ chào quét một cái cắt ngang cổ con thỏ, một luồng chất lỏng màu xanh lục từ cổ con thỏ ồ ồ chảy ra. Tả Đăng Phong cao mày, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao động vật lại trở thành thế này? Tại sao chúng lại có khả năng tấn công mạnh như vậy, ngay cả thỏ mà cũng muốn cắn người? Tả Đăng Phong vô cùng bức thiết muốn biết chân tướng, linh khí đã khôi phục, Hắn và Thập Tam nhanh chóng lướt về phía quần thể kiến trúc phía Nam. Đến nơi, tả Đăng Phong lăng không đứng nhìn xuống. Nhà trệt và nhà lầu vẫn là theo hình dạng thời dân quốc. Chỉ là lầu cao hơn, dùng nhiều pha lê hơn. Trên đường đâu đâu cũng có xe hơi nhỏ, đậu rất lộn xộn Trên đường cũng có người đi đường. Quần áo cũng giống thời dân quốc. Nhưng đều rất cũ nát và hôi thối. Tả Đăng Phong tuy nhìn thấy người đi đường... Nhưng không hạ xuống hỏi thăm vì những người này, dù là nam hay nữ thì cũng đều không tóc, mắt đỏ rực, răng nanh thò hẳn ra ngoài, đi lại cử chỉ đều rất vô thức, không mục đích. Nơi này hẳn là một thôn trấn, độ cũ củ ký của những bảng hiệu quán xá cho thấy thời gian chưa vượt quá 3 đến 5 năm, cách khác người và động vật nơi này gặp chuyện chỉ cách đây chưa tới 3 đến 5 năm. Này! Tả đăng phong hô to một tiếng. Những người đi đường nghe tiếng ngước đầu nhìn lên, thấy hắn và thập tam thì lập tức xô tới, nhảy lên muốn tấn công họ, thấy với không tới, thì chạy vào những nhà lầu bên cạnh, từ cửa sổ nhào tới, bị rước xuống đất ra chóc thịt bong, máu từ vết thương chảy ra cũng là màu xanh lục. Thập tam thấy những người này có ý đồ muốn tấn công tả đăng phong, lập tức nhảy xuống vung trào giết chóc, thập tam không hề sợ họ, mỗi cú quét qua đều cắt cổ. Những này quái nhân hình như rất khó bị giết chết, máu từ cổ phun ra ảo ào mà vẫn còn dãy ruộng muốn tấn công. Họ không nói ra được thanh âm nào hoàn chỉnh giống như đã mất khả năng ngôn ngữ, chỉ kêu những tiếng đơn âm tiết mà thôi. Tả Đăng Phong quan sát một lúc, giết sạch những người kia, bước đi trên phố. Hắn đoán có lẽ người và động vật biến thành bộ dáng này là vì đạn có chứa khí độc của quỷ Nhật. Vì khi quỷ Nhật xâm lược Trung Quốc, Đội 731 của họ chính là nghiên cứu cái này, trên đường, các loại cửa hàng, bảng hiệu rất đa dạng, có một ít bảng hiệu hắn biết như quán trọ, quán ăn, tiệm thuốc, cũng có những cái hắn không hiểu nó là cái gì như massage cây tivi quán internet, tả đăng phong đi lung tung, thỉnh thoảng lại có những kẻ mắt đỏ đầu chọc từ trong góc tường hay trong nhà lao ra muốn cắn xé hắn. Tả Đăng Phong đương nhiên không sợ gì thứ đồ này, đông cứng lại hết. Hắn đang muốn tìm đồ ăn, bụng hắn đang đói cồn cào, thấy quán nào ghi là tiệm cơm thì đều vào tìm, nhưng tất cả đồ ăn đều đã hỏng cả. Cuối cùng tả Đăng Phong nhìn xuyên qua một cánh cửa thủy tinh tìm thấy một cửa hàng bán đồ ăn, nhưng lại không ghi là cửa hàng, mà biển hiệu lại viết là siêu thị. Đồ đặc trong siêu thị phần lớn đã bị lấy sạch, những dãy khay chứa đồ nghiêng lệch tràn ngập cho bụi. Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng tìm được mấy lon đồ hộp, đồ hộp vỏ thiết thế này hắn đã từng nhìn thấy trong sa mạc, khác trang mấy hộp này đều có nhãn viết bằng tiếng Trung. Tả Đăng Phong mở một hộp, đưa cho Thập Tam, Thập Tam ngửi ngửi, há miệng ra ăn. Tả Đăng Phong đưa vỏ hộp lên xem, sát gần dưới đáy có một dòng chữ nhỏ màu đen, sản xuất ngày ngày 12 tháng 8 năm 2025. Tả Đăng Phong đã biết thời gian đã qua rất nhiều năm, nhưng không ngờ lại tới lâu như vậy. Hắn trở lại thanh thủy quan là ngày 5 tháng 1 năm 1941. Đồ hộp này lại được làm ra năm 2025 năm, nghĩa là đã qua 84 năm. Hạn dùng của đồ hộp là 6 năm, có nghĩa hắn đã bị băng phong từ 84 đến 90 năm. 90 năm là 90 năm. Tả Đăng Phong thẫn thờ. Hèn gì mọi thứ nhìn thấy đều có cảm thấy xa lạ 90 năm là cả một thế hệ mới Có nghĩa những người hắn quen biết đều đã mất cả rồi Đứng ngây ra một hồi Tả Đăng Phong mới lấy lại tinh thần Thôi, cũng không sao Dù sao ở thời dân quốc hắn cũng chẳng có bạn bè Trừ thôi Kim Ngọc và Thiết Hài Hắn lúc nào cũng đã quen thuộc cô độc Chỉ có một thân một mình Dù ở niên đại nào cũng chẳng sao cả Huống chi hắn vốn không định sống ở thời đại này, tìm chút đồ ăn rồi cùng thập tam về núi tuyết thôi. Tả Đăng Phong rất đói, ăn hết cả hai hộp đồ ăn. Đồ ăn này rất mặn, nên ăn xong hắn phải đi tìm nước. Khổ là nước sông ở quanh đây đều có màu xanh lục. Bất đắc dĩ hắn phải vào nhà dân tìm nước uống, may cuối cùng cũng tìm được bốn bình nước trong. Tả Đăng Phong nhìn nhìn màu nước, nghĩ chắc uống được, mở nắp uống thử một hớp Thấy không gì khác thường, mới rót cho Thập Tam một chén. Thập Tam uống một hơi ba bình, bình cuối cùng tả Đăng Phong uống cạn. Ăn uống xong, tả Đăng Phong và Thập Tam đi loanh quanh tìm đồ ăn. Những ngôi nhà bị khóa thì thường bên trong sẽ còn sót lại chút ít nước sạch và thức ăn. Nhưng những ngôi nhà như vậy bên trong phần lớn đều có người, thực sự không thể được gọi là người. Vì chúng không ăn thực phẩm của con người, mà ăn thịt, thậm chí cả thịt đồng loại, trong trấn chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những bộ xương người không còn toàn vẹn. Buổi tối là lúc chúng hoạt động mạnh, hai con mắt đỏ rực, xem ra chúng có khả năng nhìn rõ trong đêm tối, tả đăng phong cau mày, hay là những người này đều bị chó điên cắn rồi tạo thành bệnh truyền nhiễm, lây truyền cho nhau, trong một ngôi nhà. Tả Đăng Phong tìm thấy một tờ lịch treo tường, mặt trên ghi năm 2027, nghĩa là những người này bị hại vào năm 2027, còn hiện thời là năm nào thì hắn chưa tìm ra. Tả Đăng Phong quan sát những người bị độc, những người này ăn mặc rất lộn sội, đàn ông mặc âu phục, đồ lông, đàn bà váy ngắn, tất mỏng, làm Tả Đăng Phong không thể nào đoán ra họ bị độc vào mùa nào, chỉ biết được họ chúng độc không lâu. Chắc chỉ khoảng 2-3 năm, vì biết tất của đám phụ nữ vốn bản chất không chắc chắn, nhưng họ mang đến giờ vẫn không bị hư hỏng. Đột nhiên tả Đăng Phong nghe thấy tiếng xé gió từ phía Tây truyền tới. Tả Đăng Phong nhíu mày, những người này nhiễm bệnh, không nghĩa tất cả người địa cầu cũng bị bệnh. Chắc chắn vẫn có người còn mạnh khỏe bình thường, nên nếu đó là người tu đạo thì hắn cũng chẳng bất ngờ, chỉ là tiếng xé gió kia đến nhanh chóng nhất là theo âm thanh đó, thì là cùng thân pháp với hắn. Tả Đăng Phong đi ra ngoài, vọt lên cao đứng xem, thấy có một bóng người màu tím đang từ hướng tây bay vút tới. Thân pháp phiêu giật mau lẹ, lúc lăng không thân hình nghiêng về phía trước, chính là cương quyết lăng không thuật của tử dương quan. Khi đối phương vút gần, tả Đăng Phong đã dần thấy rõ ráng dấp của đối phương. Người này tuổi sấp xỉ độ thu đình, người cao gầy, Bộ dáng tuấn lãng, mặc đảo bào màu tím, tóc trắng phâu, đảo châm cắm cao, khóe miệng và chân mày hơi cau lại. Trong ánh mắt có 7 phần kiêu ngạo và 3 phần nhuệ khí. Tả Đăng Phong đã từng gặp hai môn nhân của Tử Dương Quan. Người này không phải ai trong số đó, nhưng phép khinh thân đối phương dùng lại quả thực là của Tử Dương Quan. Hơn nữa đảo bào màu tím chỉ có trưởng giáo một phái mới có tư cách mặc. Người này là ai? Chuyện được phát tại trang web Truyện audio mới.com chương 388 không chết không thôi đ nhân áo tím trong tích tắc đã đến nơi Lăng không đứng đối diện cách tả đăng phong 3ượng. Phúc Sin Vô Lượng Thiên Tôn Đạo nhân áo tím chắp tay chàoo. Vô Lượng Thiên Tôn tả đăng phong chắp tay đáp lễ Ngườ này là ai, cũng được miễn là hắn biết những năm nay đã đã xảy ra chuyện gì. Chân nhân là người địa phương. Đạo nhân áo tím hỏi. Người cũng là người ở nơi này. Tà Đăng Phong lại hỏi. Trong giọng nói của đạo nhân áo tím có khẩu âm bản địa. Cũng là người địa phương nên hắn nghe ra được. Đạo nhân áo tím ngật đầu. Chăm chú quan sát tà Đăng Phong. Trong mắt dần xuất hiện sự nghi hoặc. Muốn xem khí số của tôi. Tà Đăng Phong hỏi. Hắn có hiểu biết về pháp thuật của tử dương quan, nhận ra đối phương đang quan sát hơi thở của hắn. Xin hỏi chân nhân, làm sao người biết tôi biết pháp thuật tử dương quan? Đạo nhân áo tím mỉm cười. Việc này giải thích rất dài, trong thời gian ngắn không thể nào nói rõ, dù tôi có nói, ngài cũng khó mà hiểu được. Tả đăng phong lắc đầu đáp, hắn không sợ đạo nhân áo tím lại giống như ngọc hành tử vỉ bỏ tu vi của hắn. Vì hắn là tu vi tử khí đỉnh cao, còn có bao tay huyền âm trong người nữa. Ha ha, cứ nói thử đi, xem tôi có hiểu được hay không. Đạo nhân áo tím cười, tiếng cười sang sảng, không giống có mang ác ý. Năm nay là năm nào? Tả Đăng Phong hỏi. Năm minh Dậu Đạo nhân áo tím trả lời nhanh chóng. 90 năm trước tôi bị phế linh khí, ở trong Hà Nam gặp được một môn nhân của quý phái. Ông ấy truyền cho tôi quan khí thuật và tụ khí quyết, nhưng trừ tụ khí chỉ quyết và pháp môn hành khí, những chân ngôn và chỉ quyết còn lại đều bị sai cả." Tả Đăng Phong trả lời. "Người truyền dạy phép thuật cho đó cao bao nhiêu?" Đạo nhân áo tím ngật đầu hỏi. "Khoảng năm thước hai tấc." Tả Đăng Phong trả lời, lúc này hai người đều lăng không đứng thẳng, không ai có ý hạ xuống đất. Vì họ chính là đang so đấu mức độ hùng hậu về linh khí với nhau. Chắc là lão ngộ, người khác không hư hỏng như vậy. Đạo nhân áo tím cười. Tôi là người của 90 năm trước. Ngài không cảm thấy kỳ quái hay sao? Tả đăng phong cao mày. Không, chủ mạng khí của cậu có bóng mờ khoảng 90 năm. Nhưng tôi rất hiếu kỳ bóng mờ 90 năm là làm sao mà có. Đạo nhân áo tím mỉm cười. Tả Đăng Phong không trả lời, dơ tay phải lên, phát ra huyền âm chân khí. Sao cậu lại tự đông cứng chính mình? Đạo nhân áo tím chậm chậm hạ xuống đất. Đâu phải tôi muốn như vậy, là lúc hành khí bị mắc sai lầm. Tả Đăng Phong cũng hạ xuống theo. Hắn nhìn người không sai. Hắn phát ra huyền âm chân khí làm thời gian lăng không giảm xuống. Đối phương thấy vậy lập tức chủ động hạ xuống đất. Đây là một cử chỉ đầy thiện ý. 90 năm trước cậu hành khí gặp vấn đề, nên bị đông cứng đến giờ. Đạo nhân áo tím hỏi, từ xa có một quái nhân chạy tới. Đạo nhân áo tím hơi dơ tay, quái nhân kia lập tức ngã xuống chết ngay. Tả Đăng Phong nhận ra đó là sư hồn quyết trong quan khí thuật. Đúng vậy, ngày hôm nay mới tỉnh dậy, chuyện ở đây rốt cuộc là như thế nào? Sao những người này lại trở thành thế này? Tả Đăng Phong gật đầu. 90 năm trước là khoảng năm 45, lúc đó cuộc chiến kháng Nhật vẫn chưa kết thúc, chiến tranh kháng Nhật tổng cộng đánh 8 năm, đến cuối cùng Nhật đầu hàng, sau đó quốc dân đảng và bát lộ quân tranh giành thiên hạ, năm 49 quốc dân đảng bại lui, khoảng thời gian sau đó là thời kỳ hòa bình, mấy năm trước người Nhật sửa đổi hiến pháp, sản xuất được vũ khí nguyên tử, đây chính là do vũ khí nguyên tử tạo thành, mới nổ năm trước. Đạo nhân áo tím đáp Vũ khí nguyên tử là cái gì? Tả đăng phong hỏi Cái này làm sao giải thích cho cậu được nhỉ? Chính là một loại bom rất lợi hại Sau khi nổ sẽ phát ra phóng xạ Tương tự như vũ khí hóa học nhưng lợi hại hơn rất nhiều Đạo nhân áo tím giải thích Ngoài nơi này, những nơi khác cũng bị giống thế này phải không? Tả đăng phong hỏi Một quái nhân sông tới Thập tam lao ra cắt phăng cổ nó Phóng xạ là truyền qua không khí Không chỗ nào may mắn thoát được Đạo nhân áo tím thích thú nhìn thập tam Thực vật đều khô héo Nguồn nước cũng bị phá hủy Vậy người sống ăn cái gì Tả đăng phong cao mày Hắn không lo cho mình Cũng không quan tâm người khác Nhưng hắn lo cho thập tam Thực phẩm và nước uống không bị nhiễm còn sót lại Đạo nhân áo tím thở dài Tạ Đăng Phong cũng lắc đầu, nếu vậy, chỉ còn cách tận lực tìm thực phẩm cho thập tam, để đến khi hắn chết, thập tam khỏi bị đói. Xin hỏi tục ra của chân nhân họ gì? Đạo nhân áo tím nhìn quanh, chỉ vào cái ghế cách đó không xa, ý bảo hai người ngồi xuống nói chuyện. Tôi họ tạ, còn ngài. tả Đăng Phong đi tới ngồi xuống ghế, tục ra họ vu, đạo nhân áo tím cũng ngồi xuống. Móc thuốc lá đưa cho tả Đăng Phong. Cảm ơn vu chân nhân, tôi không hút thuốc lá. Tà Đăng Phong lắc đầu, chuyện hắn không hiểu nay đã được đạo nhân áo tím giải thích, nên tả Đăng Phong không cảm thấy bài xích ông ta. Sau này cậu định như thế nào? Đạo nhân áo tím đốt thuốc. Còn định được thế nào? Ngài có lẽ cũng đã nhìn thấy rồi. Tôi chẳng còn sống được bao lâu, tôi chỉ còn không yên lòng về nó thôi. Tả Đăng Phong vốt ve thập tam, người trẻ tuổi không nên bi quan như thế, mọi việc chưa tới cuối cùng thì không nên từ bỏ. Đạo nhân áo tím nhà khói, đạo không dài, nói ra vô lễ, nhưng xin hỏi vu chân nhân bao nhiêu tuổi. Tả Đăng Phong cao mày, tính đầu tính đuôi hắn cũng đã sắp 120 tuổi, mà đạo nhân áo tím lại còn bảo hắn là người trẻ tuổi.